Bên bàn khách quý, ngay cả dạ mặt cảnh xưa nay ít thấy cũng xuất hiện Dạ vô hàm ngồi xuống bên cạnh mỉm cười Cảnh vương thuốc Đồ đạc của mình thì thuốc hãy lo quản thật tốt Đừng tùy tiện ném linh tinh Đừng để cho người khác phải trả lại cho thuốc Như vậy thì phiền toái lắm Khuôn mặt dạ mặt cảnh tái nhợt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 Thần hoàng xuất hiện như yêu nghiệt xuống nhân gian, mang theo ánh mắt kinh ngạc của người đời. Sau khi hắn đến vấn an dạ hoang thiên thì về chỗ của khách mời ngồi xuống. Dạ vô hàm và dạ mặt cảnh đều quay qua nhìn hắn một cách không ai nói gì. Rốt cuộc cũng đến lượt đấu của ba người. Tất cả mọi người đều nhóm cổ lên chờ trận thi đấu nóng nhất cả nước, không biết rốt cuộc kết quả sẽ làm sao. Ra sân khấu đầu tiên chính là Châu Châu. Tuy nói nàng ta là thứ xuất của triệu gia nhưng cũng là thuộc nữ tinh thông cầm kỳ thi họ. Lần thi đấu này nàng ta chọn độc tấu tỳ bà. Tài nghệ tinh xảo chinh phục người xem, đánh xong một khúc tiếng vỗ tay như sớm động.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 trong mắt nó thì nữ nhân này chỉ là hồ ly tinh khoét da người mà thôi nhạc khúc vang lên ngay sau đó dạ lạc giao nhẹ nhàng tung người dưới đài yên lặng như tờ tất cả đều trợn to hai mắt nhìn trầm chầm, chầm nàng ta một chữ đẹp hai chữ thật đẹp ba chữ cực kỳ đẹp dạ hoan thiên cảm thán Kỹ thuật nhảy của lạc dao có sức mạnh làm người ta quên sầu Mang theo hơi thở của sự an lành Chỉ muốn lặng lặng trầm luôn trong kỹ thuật nhảy của con bé Bảo bảo tràn đầy tự tin nói Nhấy định là nương cháu sẽ tốt hơn Hả? Dạ hoang thiên cười một tiếng Trầm rất mong mỏi Muốn xong, dạ lạc dao thước tha hành lễ Hay! Hay! Hay quá, tất cả người xem đều đứng dậy vỗ tay kiếp động gào thét tên nàng ta Lạc Giao công chúa, Lạc Giao công chúa Dạ Lạc Giao đi xuống, vừa vạn gặp được phong linh chuẩn bị lên sân khấu Nàng ta nhướng mày, cười như không cười Phong Tam Nương ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi đấy